các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn trong lòng đột nhiên kinh hoàng là ngẫu nhiên trùng hợp như vậy giờ khắc này nàng cũng đang nhớ đến hắn sao ngày mai tôi đến phòng khám của anh có được không có thể ngày mai hắn cùng với nàng vừa vặn đều phải đi làm hiện tại hắn thích những ngày bình thường bởi vì cứ cách 3 ngày nàng lại đến tìm hắn tôi đã chỉnh giờ lại một chỗ ở trong đoạn phỏng vấn rồi ngày mai tôi sẽ đưa cho anh xem được gần đây nàng đã phỏng vấn bệnh nhân Đều là tại phòng cám của hắn Hắn ở bên cạnh xem Nàng khiến ai cũng khai báo hết mình với nàng Thực là bội phục khả năng giao tiếp của nàng Nếu như có thể cưới được nàng Chính mình có thể làm một cái bình hoa Nhưng mà không đúng Hắn là đang miên man suy nghĩ cái quái quỷ gì thế chứ Nàng nhận thấy hắn không ồn Thì cất tiếng hỏi Anh làm sao vậy? Làm sao lại có vẻ yếu diều như vậy chứ À tôi không sao Hắn thầm nghĩ chỉ cần nàng nói chuyện Thì cái gì cũng tốt cả Thôi mà đâu phải chúng ta mới quen nhau đâu. anh cứ thẳng thắn nói cho tôi biết đi mà. hắn do dự một lát, không biết nên nói thẳng thắn tới mức nào. em trai tôi hôm nay đính hôn. có thể là tôi mệt mỏi mới không có ký lực như vậy. thật ra là trái tim cô đơn. nam nhân tương xứng đêm xuân có đúng không? cô cô đừng trêu tôi. lời vừa nói ra khỏi miệng thì chính hắn cũng ngay dậy. nghe như thế nào rất là giống hắn đang làm đúng nàng chứ. nàng bật cười ha ha. đừng có ngại, tôi hoàn toàn có thể hiểu mà. Nếu như anh không chê thì chúng ta có thể kết hợp thành một đôi Lần đầu tiên nghe nàng trực tiếp biểu đạt như vậy Trong đầu hắn trống sống Quen biết nhiều ngao mấy ngày nay, Hắn có thể cảm giác được nàng có tình cảm với hắn Hai người trong lúc đó cũng tồn tại lực hấp dẫn Nhưng hắn tình nguyện làm con rùa đen rụt đầu Chính là không nghĩ sẽ xé vào tầng sang bỏng kia Mà nay hắn mới phát hiện chính mình là có bao nhiêu tàn nhẫn Cho người ta hy vọng lại không thể đáp lại Lờ mình dối người Cuối cùng cũng phải tỉnh lại thôi Này Tôi chỉ là nói giỡn thôi, đừng nghiêm trọng như thế có được không hả? Bọn tiểu tư tôi không mạnh mẽ như vậy đâu, yên tâm đi. Hắn thật lâu không có trả lời, nàng đành phải xấu hổ mà tìm bậc thăng leo xuống. Nàng rõ ràng là miễn cưỡng nói cười, hắn cũng không thể an ủi nàng, càng không thể để cho nàng ảo mộng. Tôi cũng biết là cô nói đùa mà. Cái kia hình như bà tôi đang gọi điện cho tôi. Cho kết cười như vậy đi. Ừ. anh đừng có suy nghĩ lung tung, ngày mai gặp lại nhé. Ừ, mai gặp lại vội vàng ngắt điện thoại. hắn nhận ra có di động thật là tốt. trèo lên từng nằm cảm thấy tâm tình không thể nào bình tĩnh nổi. đều là do hắn công tốt, tham lam trở thành bạn của nàng mà quên giữ khoảng cách. đến lúc này hắn thừa nhận hắn thích nàng, không thể nói rõ là sâu sắc hay chỉ là hơi hợt. đến giờ dịp còn khoảng cách mơ hồ không rõ. cho dù là giao sắc chặt một nhát giải quyết một cách dứt khoát đi. thời gian nghỉ trưa, tại gia hình lại đến thăm như ý qua vội sàn. nàng đã trở thành khách quen. Phòng cám đến mọi người đều biết nàng tới tìm Lâm Tư Hoàng, chuẩn bị ra một quyền nhập môn khoa phụ sản. Mọi người đối với nàng cũng không những là thân thiết, mà còn rất là thân thiết. Y tá hứa Tây Linh là người ủng hộ lớn nhất, vừa thấy nàng đến, lệ lộ ra một vẻ mặt tươi cười. Giải hình à, cô đã tới rồi sao? Ừ, hộp bánh ngọt này mời mọi người tới ăn đi. Tại giải hình cô ý thân thiện quan hệ với nhân viên phòng cám. Ngoài việc nàng thích giao tiếp, đương nhiên là còn có ý đồ khác nàng muốn ngồi lên cái ngay vàng mang tên là bác sĩ Phương nhân kia nha. Làm sao lại cách khí như vậy chứ? Hứa lại Linh cao mày lại. bất quá nàng cũng có chuẩn bị. có tôi lê, cô cầm ăn đi. gì hứa à? gì thật là hào chi kỳ nhá. mau vào đi, bác sĩ Lâm đang đợi cô đó. Hứa thấy linh đem nàng để vào phòng khám vẻ mặt đầy ám muội, tạ dài hình cười khổ. mọi người đều nhìn ra nàng là công tư chẳng phân minh, chỉ còn nam chính là có mắt như mù. thảm hại hơn là. Tối qua trong điện thoại, nàng đã sợ sợ hắn. Nàng chỉ nói một câu nửa giả nửa thật, làm gì hắn lại im lặng lâu đến như thế chứ. Nếu hắn nói hắn thật sự thích nam nhân, thì nàng cũng sẽ không ép buộc. Nhưng là nàng cảm giác được, hắn không những không chán ghét bên cạnh nàng. Cho dù còn chưa tiến sâu vào trong nội tâm của hắn, nhưng nàng tin tưởng cũng sắp mở được trái tim hắn rồi. Hài, nàng rốt cuộc là nên làm sao bây giờ? Quá nhanh thì chỉ sợ hắn lười bước, mà quá chậm lại sợ hắn sẽ lạnh lùng nam nhân lại càng khó hiểu hơn cả nữ nhân nha Xin chào Và Vào vòng khám bệnh Nàng vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười sáng rùa Lâm Tư Hoàng cật đầu chào nàng Ánh mắt xa dự Không biết đối mặt như thế nào cả Anh làm sao vậy Vẫn là hữu khí vô lực sao Xem ra nàng không nên đánh chắn động cỏ rồi Nhìn về mặt của hắn Giống như là sống sót sau tai nạn Nàng, nàng tiến thêm một bước Thì hắn sẽ hô to là cứu người đó Tôi còn sao Đây là bản ghi chép cuộc phỏng vấn ngày hôm đó. Anh xem qua đi. Có vấn đề gì thì cứ ghi ra hoặc là đến tìm tôi. Trên thực tế hắn chưa bao giờ tìm tới nàng cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.